các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net tiếp tục năm bốn ba hai một lần này là đến lượt lão chiến đếm lùi đến một một cái gậy sắt dài đập thật mạnh vào ống đồng của lão chiến xương chân của lão gãy dốc làm đôi bàn chân lủng lẳng chỉ còn dính với nhau bởi đống thịt đã nát cũng như lão thịnh lão chiến cũng gào thét quằn quải thế nhưng mọi thứ vẫn chưa chấm dứt con quỷ vẫn tiếp tục đếm một con dao cùn chém thẳng vào giữa những ngón tay của lão vết chém xẻ dọc bàn tay cho đến tận khuỷu chia tay của lão thành hai phần riêng biệt một lần nữa lại là những tiếng kêu thảm thiết tiếng đếm lại bắt đầu không biết lần này là như thế nào nhưng chắc chắn là đến lượt mình lão chiến run rẩy trong đầu của lão tưởng tượng đủ mọi loại hình thức tra tấn mà lão chuẩn bị phải hứng chịu lần này là tay của lão bị kẹp trong hai thanh gỗ vặn xoắn cho đến khi thịt xương vỡ vụn móng me bầy nhảy cứ như thế những tiếng đếm ngược vang lên tiếng la hét vang vọng khắp hang hàng ngàn ánh mắt đỏ rực chạy dọc sáng bừng lập loè, bầy quỷ binh gào lên những tiếng hưởng ứng màn tra tấn man giờ khánh đứng đó ở bên cạnh là cô mai người vợ đã chết lúc này cũng chỉ còn là một quỷ thi nhìn hai lão già khuôn mặt đã bê bết thế nhưng khánh và mai cũng lạnh lẽo thậm chí là còn có phần dâng lên hứng thú khi chứng kiến cảnh này khánh mỉm cười đây chính là thứ mà hắn mong muốn Nếu như giết chúng thì đã quá dễ dàng cho chúng. Phải để cho chúng nó sống không bằng chết. Được một lúc, Gen dừng lại quay sang nhìn Khánh. Có kẻ đã phá hủy hạt giống của Quỷ. Thứ mà ta đã đặt lên người hôm trước ở đây. Là là hạt giống của Quỷ nào. Đúng vậy. Kẻ mà hôm trước ngươi mang tới đây Sau khi đã hủy hoại thân xác và tinh thần Khi hắn cùng cực trong nỗi đau Trước khi đưa hắn cho ngươi về Vứt ở làng Ta đã gieo vào người hắn một hạt giống của quỷ Để một thời gian nữa Hắn cũng sẽ hóa thành quỷ binh của ta Mà gây nỗi hoang mang cho dân làng Này ta cảm nhận được Hạt giống đó đã bị phá hủy Trong làng của ngươi Có kẻ đã làm ra chuyện đó Khánh đăm trêu suy nghĩ Bỗng nhiên bừng nhớ ra Theo như tôi biết Trong làm tôi không ai có đủ khả năng cả Tôi đoán Kẻ phá bỏ hoạt giống của người Là Lão Hòa Thượng mới đến đây vài hôm Bấy giờ Sen cũng bước lên Hòa Thượng Đó phải chăng là những kẻ Đã sở hữu pháp lực Ở thế giới này của người Vâng Là những người đã tu luyện chuyên chọc quỷ hàng yêu ngoài ra còn có cả những đạo sĩ pháp sư gen lên tiếng ra vậy ta đã xem qua thực lực ma đạo của đám quỷ yêu thi ở ngoài kia cũng mạnh nếu như so sánh tương quan vậy kẻ có thể phá được hạt giống của ta ắt cũng là một mối họa ngầm Người đưa tay đây khánh đưa tay về hướng con quỷ Con quỷ gen há mồm Nhả ra một thứ giống như viên sỏi Viên đá bỗng chìm dần chìm dần Lặn vào trong bàn tay của Khánh Thưa người Đây là Là viên đá định tâm Người tìm kẻ đã phá hạt giống của ta Đặt tay ngươi lên người hắn Niệm khẽ là nhập Mọi chuyện còn lại ta lo Khánh liền hiểu ra vấn đề Vâng Tôi xin đi ngay khoan đã viên ngọc che giấu khí tức ta đưa cho ngươi ngươi còn giữ chứ dạ tôi vẫn giữ vậy uống thêm thứ này nó sẽ giúp ngươi và vợ ngươi được ở bên nhau mãi mãi cầm lấy chiếc cốc ở bên trong có một thứ dung dịch màu xanh thưa ngươi đây là là máu quỷ nó sẽ giúp ngươi trở thành bán quỷ <cười> vợ của ngươi là quỷ thi nếu như ngươi là người ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm